Các bạn khán thính xã thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trình thám danh xa cổ vật Của tác giả Mã Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyện giấc hồng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ donate Điều hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé Lúc này đám cướp biển kẻ thiệt dưới nước kẻ lại ở trên tàu Amorimaru hoặc xuồng cao su, chỉ có hai ba tên cảnh giữ trên tàu, xảy ra chuyện lớn thế này chúng cũng chẳng kịp cứu vãn. Con tàu cướp biển có lẽ còn gắn gượng được một lúc nữa nhưng chắc chắn sẽ chìm. Vụ nổ thứ ba tạo ra một đợt sóng xung kích cực mạnh làm lật cả chiếc xuồng cao su neo cách đó không xa. Mấy tên cướp trên đó lại một lần nữa rời xuống nước, nhưng lần này không sống lần trước. Con tàu cướp biển sắp chìm đã sinh ra một luồng xoáy nước lớn Trong tiếng la thét Toán cướp biển bị hút vào vùng xoáy nước Dãy ruộng cũng chỉ uổng công Trong nháy mắt Đã bị nhấn chìm Cùng lúc ấy Vô vàn mảnh vãn gỗ đèn lũ lượt nổi lên mặt biển Như những con sán Chẳng biết có phải tuyên phu cù cầu hay không nữa Tôi đứng trên mạng tàu trục vớt 08 Tiếp tục rằng co với liễu thành thảo suồng cao su đất lật Ý không còn đường lùi nên càng liều mạng sông lên Ý giỏi võ hơn tôi nhiều Lại thêm khí thế sông mái Nhảy mắt đã đánh cho tôi phải thôi lùi mấy bước Thầy sắp nhảy lên bòn bí quá hóa liều tôi móc luôn chén trà bằng sứ xài giá trị liên thành trong túi áo Dồn sức đập mạnh và chán Ý Sứ giòn dễ vỡ nhưng cũng rất cứng Loài sứ xài này tuy có tiếng mỏng như giấy Nhưng đập vào đầu cũng đau điếng Có lẽ từ sau khi sứ xài ra đời tới giờ Tôi là kẻ đầu tiên dùng nó làm vũ khí để đập người ta Liêu thành thao bị đập sách chán té máu gào lên thẩm thiết Chén trà cánh sen tinh xào vô ngần kia Cũng bị vỡ mất nửa bên cánh sen Mảnh vụn dính đầy máu đỏ lòm Tôi thấy thế lại đập thêm cái nữa Lần này nửa bên trái cánh sen nham nhờ chọc chúng vào mắt phải y Máu lại bắn tué ra Liệu Thành Thảo đúng là dũng mánh Bị thương nặng như thế mà không hề lùi bước Ngược lại vẫn liều chết lao lên Đầu bé bét máu trông như ác quỷ Y tóm lấy chân tôi Toàn bám vào đó để leo Tôi sơ nửa chiếc chén vỡ lên lạnh lùng hỏi Mày còn nhớ Gốc hòe xa trong ngôi nhà cổ ở Bắc Kinh không Liệu Thành Thảo ngây người Tôi vội nói Những người bị mày đem nung làm đồ sứ Đều theo đến đây cả đấy Họ muốn kéo mày xuống biển Nhưng lời này Liễu Thành Thao vốn không tin Nhưng giờ y đang bị trọng thường Tâm trạng kích động Dưới biển lại vừa xảy ra vụ nổ Y bàng hoàng bất giác buông lỏng tay Tôi vội chỉ ra sau lưng y cười nói Lưu Nguyệt ở đây này Nghe cái tên đó Liễu Thành Thao vô thức quay lại nhìn Tôi thừa cơ đẩy mạnh một cái Y rơi tóm xuống biển Lưu Nguyệt là cô bạn gái bị Liễu Thành Thao đem nung thành đồ sứ Trong lúc tra cứu danh sách người mất tích Có liên quan tới vụ án trại tế liễu Tôi từng thấy cái tên này Bây giờ cũng chẳng nghĩ nhiều Giờ không ngờ lại phát huy tác dụng Nghe nói lúc ở dưới biển Con người sẽ hoàng sợ nhất Điều này bắt nguồn từ nỗi sợ cố hữu Của con người đối với đại dường Liễu thành thao liên tục gặp những biến cố lớn Lại bị thương nặng rơi vào lòng biển cuộn sóng thế này Nỗi sợ trong thầm tâm ý Sẽ bùng phát triệt đề Đi đêm lắm có ngày gặp mà Y nung bấy nhiêu người kể cả bạn gái mình Thành đồ sứ mà không biết trột ra mới lạ Trong căn nhà cổ ở Bắc Kinh Tôi đã dọa Y một lần Khơi lên nỗi sợ trong lòng Y Giờ ném ra cái tên Lưu Nguyệt Chỉ là giọt nước cuối cùng phá vỡ Phòng tuyến tâm lý của Y mà thôi Liêu thành thao rơi xuống nước Không ngừng quấy đạp Lúc này tàu cướp biển đã nghiêng quá nửa Bắt đầu xoay tròn Ây là dấu hiệu sắp chìm Nước biển tạo thành một cái phễu dưới đáy thuyền Sức hút của xoáy nước càng lúc càng mạnh Cuốn lấy cả liễu thành thao Như thế những người kia đã chết Đang un un nhào tới Trực kéo y xuống đáy biển sâu hút Liễu thành thao tuyệt vọng Quấy đạp ra sức ngòi lên Gương mặt trắng bạch của y đã không còn vẻ hung ác nữa Mà trông như một đứa trẻ Đang hoàng sợ Y gào lên Mẹ ơi, mẹ ơi Giàn ruộng nước mắt cuống quýt với tay ra cầu cứu Tôi chặt thấy thương hại định ném phao cứu sinh sạc Nhưng đã quá muộn Bọt trắng như một chiếc áo liềm trụm lại bọc kín lấy y Liệu thành thao bị xoay vòng vòng trước là cơ thể Sau đó đến đầu Cuối cùng là cánh tay dừa cao bị cuốn và xoáy nước Cùng con tàu cướp biển Mấy đợt sóng lớn chàn qua Mặt biển trở lại bình lặng Tôi đứng trên bòn thở hồng hộc cả người nhũn ra vừa rồi vật lộn kịch liệt Chỉ cần sơ sẩy chút xíu thôi Thì kẻ vùi thay đáy biển chính là tôi Mãi đến giờ tôi mới dành để nghĩ Mấy vụ nổ vừa rồi là thế nào Nổ một tiếng có thể là ngoài ý muốn Nổ hai lần cũng có thể là trùng hợp Nhưng liên tục nổ tới 3 lần Thì chắc chắn là có âm mưu Hơn nữa ở ngoài tiếng nổ thứ ba Rõ ràng phát ra từ tàu cướp biển Thì hai tiếng nổ trước đều từ dưới đáy biển Tôi chợt nhớ tới động tác tay Của sự bất nhiên lúc từ biệt Lẽ nào một loạt những vụ nổ này Đều là do gã âm thầm sắp đặt sạc Lẽ nào lúc ấy dược bất nhiên đã vái sinh tử với tôi Nghĩ tới đó lòng tôi bỗng lạnh hẳn Bên dưới thuyền phu cục cầu Còn chín món sứ xài nữa Nổ như thế làm sao nguyên vẹn được chứ Quan trọng hơn là dược bất nhiên thì thế nào Tôi tì và làn càn nhìn xuống dưới Thấy con tàu cướp biển đã hoàn toàn bị nuốt chừng Ngoài những miếng gỗ vụn dập dành gần đó Còn vài mảnh thiết bị lặn Thậm chí còn có thể thấy được mấy thứ Ngờ là mảnh vụn cơ thể người tâm trí tôi trống rỗng Một chuỗi những sự việc vừa xảy ra đã vượt quá khả năng lý giải của tôi Từ lúc ở miếu đường vườn tôi đã lờ mờ đoán được sự bất nhiên không đồng lòng với Lão Triều Phụng Vừa rồi cũng nhìn ra mục đích thực sự của gá là tìm hại cốt sự thận hành Nhưng tôi không cách nào ngờ được gá lại quyết liệt nhường ấy Hủy hoại thế lực của Lão Triều Phụng Còn hủy luôn cả mấy món sứ xài chân quý và bản thân mình Thủ đoạn này tàn nhấn tới độ không thể lý giải bằng lẽ thường Tôi có thể nhận ra gã muốn làm gì, nhưng không hiểu nổi tại sao gã lại làm vậy. Tôi nhìn sang tàu Amorimaru, trông thấy hai tên cướp biển như rắn mất đầu, chạy cuống lên trên bòn. biến cố bất ngờ này thực sự đã làm chúng sợ chết khiếp, chẳng biết phản ứng thế nào. Giao sư Trình đứng phía mũi tàu cúi sạp người nhìn xuống biển, đờ ra như phỏng. Tôi chợt nhận ra mọi việc vẫn chưa kết thúc, vội chạy xuống bòn thả các thủy thù tàu trục vớt 08, Bị nhốt dưới khoang đáy cùng đám dược bất thị Đới Hải Yến và Trung Sơn ra Các thủy thủ bị nhốt lại một chỗ đều đã tuyệt vọng thay người mở cửa là tôi Họ mừng rỡ khổn xiết Tôi kể lại xưa qua tình hình cho mọi người Thuyền trường lập tức lao vào phòng thông tin Liên lạc với cảnh sát biển Tài công chính dẫn theo mấy thủy thủ Chuẩn bị hạ xuồng cứu sinh Phản công sang tàu Amorimaru Tàu cướp biển đã bị đánh đắm Đám cướp trên tàu Amorimaru Đánh Cùng lão triều phụng giờ đã thành cá trong lờ Giờ bất thị như mày hỏi tôi Về tung tích giờ bất nhiên Tôi thấp thòm lắc đầu Dây biển chỉ rội lên hai tiếng nổ Chẳng rõ tình hình thế nào Cũng không thấy hắn ngòi lệt Giờ bất thị đáp Chẳng ai ngủ đến đồ là gần quả bom mình cài cả Nhất định nó đã chạy xa rồi Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói bằng dòng Thiếu tự tin như vậy Tôi lặng thỉnh bởi không biết đáp thế nào Giờ bất thị im lặng dây lát Rồi nhìn sang tay phải tôi Nói vậy là 10 món sứ xài chỉ còn lại chiếc trong tay cậu thôi ừ Tôi cúi đầu nhìn Trên trà trong tay đã bị đập vỡ một nửa Phần còn lại loang lộ vết máu Nói chính xác Thì chỉ có thể coi là nửa chén thôi Giữa bất thì nhìn nửa chiếc chén sứ xài Còn sót lại bùi ngùi cảm khái Bất giác lầm bẩm Bụng già thằng oát này đúng là chẳng ai đoán được Những mảnh tàu vỡ ở lành trên biển Dần tu lại thành một dấu hỏi lớn như gương mặt cười nhe nhờn của dược bất nhiệt. Dược bất thì vô mạnh lên lan can, mí mắt sau cặp kính hơi run dày, mặc cho cảm xúc tràn ra. Đây là lần thứ hai tôi thấy dược bất thì xúc động đến thế, lần trước là khi dập đầu trước bức tranh sơn dầu của ông nội anh ta. Suồng cứu sinh đã chuẩn bị xong, thủy thủ còn tìm thấy hai khẩu AK-47 bọn cướp đánh rời. Chúng tôi để đới hải yến lại trên tàu trục vớt 08, rồi nhảy lên xuồng cứu sinh chạy thẳng sang tàu Amorimaru, hai khẩu AK 47 giao cho hai thủy thủ từng phục vụ trong hải quân, như vậy dù kẻ địch phản kháng cũng có thể đối phó. Qua hai vụ nổ dưới đáy biển và một pha đắm tàu, ít nhất cũng đã có mười mấy tên cướp biển bỏ mạng. Hiện giờ trên tàu Amurimaru chỉ còn không quá năm tên, còn lại là giáo sư Trịnh và lão Triệu Phụng. Lần này lão Triệu Phụng có chạy đăng trời, nên bất luận thế nào tôi cũng phải sang bên đó. Đi được nửa đường, xương cứu sinh của chúng tôi khai hoạt trước Bắn chết hai tên cướp vẫn đang lơ ngờ trên bọc Những kẻ còn lại chạy toán loạn đua nhau tìm chỗ núp Chẳng còn tâm trí đâu mà bắn trả Đây chính là bản tính của bọn cướp biển Chúng quá ích kỷ Bắn trả chúng tôi cũng có nguy cơ bị bắn chúng Giờ lại không có chỉ huy Hiển nhiên chẳng tên nào chịu xa thân đứng ra Chúng tôi thừa cơ cập vào mạng tàu Amorimaru Lên bòn thì thấy vắng hòe Tôi, sự bất thị Tài công chính và mấy thủy thủ nhanh chóng tàn ra tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy bên cạnh bàn tời là dĩ hại của Dược Thận Hành và Izumida Kunio. Mới chỉ được lót qua quýt một lớp bạt nhựa bên dưới, chưa hề được bao gói lại. Trông thấy cảnh ấy Dược Bất Thị đầy gọng kính, vành mắt đỏ hoe. Kia chính là cụ nội mà anh ta đã nghe ông nội nhắc đến vô số lần. Dược Thận Hành tuy về đạo đức cá nhân không có gì để chê trách, song trước là tiêu thụ tăng vật trong vụ hôi của đồng lặng, Sao lại giúp Izumina Cunio ra biển tìm báu vật Chẳng thể coi là hành động đúng đắn được Nề mặt sự bất thị nên tôi không nói gì Nhưng xét những hành vi của sự thận hành Cũng đủ để coi ông ta là hán gian rồi Đừng quên ông ta cũng là Lão Triều Phụng Nghĩ đến đây tôi ngẩn phát lên Nhìn về phía buồng lái trên cao Lão Triều Phụng đời trước đã thành xương trắng Còn Lão Triều Phụng đời này chỉ còn cách tôi gang tất mối ẩn oán xuyên suốt nhiều năm Hôm nay bất luận thế nào cũng phải đặt dấu chấm hết. Chúng tôi theo cầu thang mạn tàu chạy xuống tầng dưới. Đây là nơi ở của thủy thủ đoàn. Khá chật hẹp. Đám cướp biển nấp cảnh lối đi ở mạng thuyền bên phải. Dựa vào ưu thế địa hình và ngoan cố chống cự Hai bên bắt đầu đấu súng dữ rồi. Cục diện lập tức rơi vào thế giẳng cỏ. Tôi không có súng nên phải nấp phía sau. Chợt trông thấy bên cạnh có một cánh cửa. Bên trong văng lên tiếng đập thùng thùng. Đó là một buồng cất đồ rất hẹp, không để ý kỹ xe bỏ sót. Tôi ngó vào trong có ô cửa tròn, thấy Phương Chấn đang lấy cây lau nhà đập mạnh vào cửa. Tôi vội mở khóa thả y ra. Phương Chấn chẳng hề tỏ vẻ tức tối vì bị giam, cũng chẳng mừng rỡ vì được cứu. Y chỉ thuật lại vắn tắt những việc lúc trước, sau khi tàu Amori Maru bị cướp biển chiếm đóng, để đảm bảo an toàn cho những người khác, y không hề phản kháng, Trung giam thầm vân sầm và đám người Nhật ở khoang đáy. Nhưng giáo sư Trịnh quen thân với Phương Trấn từ lâu Tự biết không thể xem thường y Nên nhốt riêng y vào một căn phòng nhỏ Tôi cũng kể lại tình hình đại khái Lần này nghe Ngay cả kẻ lạnh lùng như Phương Trấn Cũng ngạc nhiên ra mặt Giờ bất nhiên cho nổ cả hai con tàu à Tôi đáp rằng có thể lắm Nhưng không dám chắc Phương Trấn lặng thanh dây lát Ngay cả y còn cần thời gian tiêu hóa tin này Đủ thấy chuyện bất ngờ chừng nào Thôi được xử lý xong chuyện trước mắt đã Lính trắng lúc nào cũng thực tế Việc nào nghĩ không ra thì tạm gác lại một bên Phương chấn quay ra nhìn chiến trường Thấy hai bên vẫn đấu súng Ăn miếng trà miếng từng phát một bên chia tay ra hỏi tôi Cậu dùng súng của tôi chưa Tôi ngựa nghịu nói bắn hết đạn mất rồi Phương chấn ở một tiếng rồi bước tới vỗ vai Một thủy thủ cầm lấy khẩu AK-47 Vừa cầm súng cả con người y thoát chốc Đã thay đổi hẳn Tàng đá kiên cố đến không thể kiên cố hơn Bỗng vỡ toát Một mũi giáo sắc lẹm đâm ra Toàn cướp vẫn phản kích rào rào Điên cuồng bắn như vãi đạn Làm khói mù cả khoang thuyền Thành thế rất lớn Nhưng chẳng chúng phát nào Từ thế tác chiến của phương chấn cực kỳ chuẩn chỉ Y không lưng tìm một chỗ che chắn để ngắm bắn Thỉnh thoảng Y lại bắn trả Mỗi lần bắn liền và phát Lần nào cũng nghe thấy tiếng gào thảm thiết Đúng là tiểu lý phỉ đạo Một khi rời tay không chật phát nào Chẳng được mấy hiệp tiếng súng bên kia ngừng bật Đám cướp tên nào tên ấy trúng đạn Và Nằm la liệt dưới đất Phương chấn ngồi xuống lật từng cây xác kiểm tra Về mặt thẳng nhìn không mảy may đắc thắng Tự hồ cuộc đấu súng vừa rồi chẳng qua Chẳng đáng nhắc tới Nhìn sàn tàu la liệt thi thể Tôi không khỏi hồ thẹn Nếu không nhờ giấc bất nhiên đột ngột chờ cờ Thì giờ cái nằm đây có lẽ đã là chúng tôi Phương chấn không nói gì Nhưng trong thái độ tôi biết nhất định Y còn kế dự phòng Đột nhiên từ hành lang phía xa vang lên Một tiếng gầm tuyệt vọng Các người bước sang đây, tôi sẽ giết bà ta Tôi và Giờ Bất Thị quay sang Thấy ở cuối hành lang Giáo sư Trình đang ghim chặt cổ Thẩm Vân Sâm, di dạo và yết hầu bà ta Đứng cạnh cầu thang sát màn đuôi tàu Một thủy thủ tàu trục vứt 08 Chỉa súng vào ông ta Nhưng không dám bắn Thẩm Vân Sâm nhắm nghiền mắt cứng đờ người Không hề định phản kháng Thảo nào vừa rồi chẳng thấy tâm hơi ông ta đâu Họ ra là chạy xuống khoang đáy bắt con tim Giáo sư Trịnh biết nếu bắt một thành viên đội khảo sát Nhật Bản Chứ chắc đã uy hiếp được chúng tôi Thầm Vân Sâm mới là con tim tuyệt vời Quả nhiên chúng tôi không dám manh động Đầu hàng đi thôi Giờ ông và Lão Triều Phùng đã thành tư lệnh không quân rồi Tôi hồ lên Lùi lại giáo sư Trịnh cứa ra vào cổ thầm Vân Sâm Chuẩn bị cho tôi một chiếc xuồng cứu sinh và lương thực trong 10 ngày Nhanh lên Không là Vân Sâm chết chắc Tôi ái ngại nhìn ông ta Giáo sư Trịnh mà tôi quen đã chết rồi Ghen si cuồng của nhà họ trình đã ăn mòn tâm hồn và thần trí ông ta Hiện giờ ông ta chỉ là một kẻ đáng thương hại Đã lâm vào đường cùng Thẩm Vân Sâm trợt mở bừng mắt quát lớn mặc kệ tôi Màu giết lão ta đi Con người này điên rồi Các người mới điên đấy Giáo sư trình phất nộ gạo lên Gân xanh trên chán dần dật Các người nghĩ gì thế hả Là sư xài đấy Sư xài có 102 trên đời đấy Thế mà các người nỡ nào cho nổ tan thành Sao các người có thể Sao các người dám Đó là báu vật lưu truyền nghìn năm Thế mà chỉ vì chút ân oán Còn con của mình các người lại Nói đến cuối giọng ông ta gần như nước nở Tới lúc này rồi mà kẻ si tình ấy Vẫn chỉ quan tâm tới mấy món đồ xứ Phương chấn định nhân lúc Ông ta xúc động mà sông lên Nhưng bị tôi ngăn lại Trong tay ông ta đang lăm lăm con dao Chẳng biết sẽ làm gì Bà Sâm giờ lại là trụ cột của mình nhãn mài hòa Không thể xảy ra bất chắc được Thầy tôi bước sấn tới một bước Giáo sư trình hô dao lên ép tôi lùi lại Tôi liền móc nửa chén trà trong túi ra Gió sư trình Ông xem đây là gì nào Gió sư trình vừa nhắc thấy đã thở gấp Ông ta cứ ngỡ mười món sứ xài đều đã vùi xác dưới đáy bể Không ngờ vẫn còn lại một Thấy chiếc chén ông ta mừng sỡ vô vàn Gần như quên cả hoàn cảnh của mình Cậu, cậu lấy đâu ra đấy Ông ta vội gặng Lần đầu tiên lặn xuống tôi đã lấy được một chiếc đem lên Tiếc rằng giờ đã vỡ mất một nửa Từ giờ chén trà lên cao vừa hay tiền nắng trong trèo đầu tiên sau cơn báo dọi xuống, như có bàn tay của nhà thuật phớt qua. Một vầng sáng khó tà ngời lên trên mặt men ôn nguận, mấy trăm năm phụ bùi dưới đáy biển sâu, càng làm tăng thêm phong vị cổ kính thâm trầm cho nó. Dù chỉ là nửa chiếc chén vỡ nhưng vẫn kết tình tròn vẹn khí chất trang nhã ung dung, tôi cũng lần đầu tiên để ý thấy màu men trên chén quả thực trong xanh như bầu trời sau mưa. Giáo sư Trịnh run lên bẩn bật Nhìn trăm trăm nửa chén trà lầm bầm Mưa tảnh trời quang mây tàn hết Mưa tảnh trời quang mây tàn hết Mưa tảnh trời quang mây tàn hết Mưa tảnh trời quang mây tàn hết Mau đưa cho tôi xem Mau lên đi Giữ lại gần đây Tôi siết chặt chén trà trong tay từ từ đưa sang Vốn dĩ tôi định dùng chén sứ xài đánh lạc hướng giáo sư Trịnh Tạo cơ hội cho phương chấn Nào ngờ giáo sư Trịnh vừa thấy nó Thì vứt luôn cả con tin Đẩy phát thầm sầm xuống đất Lào đến trước mặt tôi định giật lấy Tôi nhất thời sợi ý bị ông ta xô vào Tuột tay làm văng cái chén ra Giáo sư chỉnh và tôi đồng loạt ngẩn đầu Chìa tay như phát bóng sổ Đầu ngón tay chạm đến cái chén đúng lúc Chén trà bị cả hai bên chạm mạnh vào trợt trao đi Vượt ra ngoài lan càn Vẽ lên một đường cong cùng tuyệt diệu rơi thẳng xuống biển Tôi còn chưa kịp phản ứng Đã nghe một tiếng gào đinh tài Không Tiếng gào ấy không còn là của con người nữa Tôi ngờ rằng kẻ gào có lẽ đã đứt cả thanh quản Cùng lúc ấy một bóng người nhào ra Giáo sư chỉnh chẳng chút do dự Tung người nhảy qua lan can Cả người như ó biển lao theo chén trà rời Toàn trộp lấy Tiệt rằng ông ta vẫn chậm một bước Chén trà còn rơi tóm xuống biển Làm bắn lên một đó hoa nước nho nhỏ rồi chìm nghìm Địa hình đáy biển khu vực này cực kỳ phức tạp rơi xuống nước cũng có nghĩa là bị hủy luôn Không thể tìm lại được Ngay sau đó lại nghe một tiếng ôm to hơn Bọt nước văng tung tué Giáo sư Trình cũng nhảy xuống biển Chúng tôi thấy ông ta điên cuồng đạp nước mấy cái Rồi hít sâu một hơi Ngụp đầu lặn xuống biển sâu Người trên bòn đều trốn mắt ra nhìn Giáo sư Trình không mặc đồ lặn Mà cả gan lặn xuống biển Chẳng phải tự tìm chết ư Bên dưới còn có một rãnh biển lớn chạy ngang Dù có lặn xuống cũng không vớt lại nổi Nhưng giáo sư Trình đã quả quyết lặn xuống Chẳng mày mày do sự thoát đầu nhờ ánh nắng Chúng tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng ông ta ngụp lặn Nhưng ông ta càng lặn càng sâu Rồi mất hút Chỉ nhắc trông một bóng đen nhỏ thó ra sức Bơi về phía rãnh sâu bên dưới Có lẽ là ảo sát Nhưng tôi trông thấy dưới rãnh sâu Loe lên một tia sáng rồi tắt liệm Đó có lẽ là lần cuối cùng sứ xài Tỏ lộ phong hòa trên đời Phương Trấn cho ném vào cứu sinh xuống Sẵn sàng cứu người Nhưng chúng tôi đợi cả 10 phút Mặt biển vẫn không mảy may động tĩnh Phương Trấn vẫn muốn đợi nữa Xong tôi đã lắc đầu ngăn y lại Giáo sư Trịnh không về nữa đâu Ông ấy đã đi theo sứ xài rồi Tôi nhìn xuống biển lòng cảm khái vô vàn Năm xưa Trịnh ăn Quốc vì gốm sứ Mà vứt bỏ tính mạng của cả nhà Ngày nay con trai ông ta vì một chiếc chén sứ xài Mà sẵn sàng lao xuống biển sầu chết đuối Lòng si mê của nhà họ Trịnh với đồ gốm sứ Đã điên rồ đến cực độ Ăn sâu vào máu Vòng luân hồi tàn khốc của vận mệnh Tới hôm nay cuối cùng cũng dừng lại Nhưng biết đánh giá những con người ấy thế nào cho phải Trong lòng họ đạo đức tiền bạc quyền lực nước nhà Thậm chí tình thần đều có thể vứt bỏ Chỉ duy gốm xứ là không được Họ chỉ tập trung vào bản thân món gốm xứ Ngoài ra không để tâm tới bất cứ thứ gì khác Tôi chật nhận ra đây chẳng phải cảnh giới tối, tắc, tối cao Trong cổ ngoạn Tâm ngoạn vô vật ừ xét về một mặt nào đó Nhưng kẻ vứt bỏ tất cả mọi thứ như thế Mới là người chơi gốm sứ đích thực Tiếng thầm vần sầm đột ngột kéo tôi về hiện thực. Mau lên, bắt lão triều phụng. Bà ta bị xuống ngã dưới đất, chân hình như khập khiễng không cử động được, đành phải la lên. Đúng vậy bà ta nói phải, giờ không phải lúc cảm khái, còn một chuyện quan trọng hơn đang đợi tôi xử lý. Lão triều phụng. Giờ chỉ còn lại mình lão ta, chúng tôi nhất định phải gặp mặt trực tiếp và không phải giấy sự sắp xếp của lão. Phương chấn cắt đặt các thủy thủ Một người trông coi thầm vân sầm Một người xuống dưới mở khoang đáy thà thủy thủ đoàn Nhật Bản Rồi cùng tôi xài bước đi thẳng Tới buồng lái trên nóc Tôi đi phầm phầm hơn bao giờ hết Bỏ cả phương chấn lại phía sau Sau khi đạp tung cửa tức sọc và nhìn quanh Thấy ghế thuyền trường chống không Đằng trước là lòa phóng thanh đang bật Phía trên buộc một bộ điện thoại vệ tinh hàng hải Lão triều phụng không đích thần đến Mà chỉ huy qua điện thoại ư Tôi chụp lấy điện thoại Thấy bên trong toàn tập âm lẹt xẹt Chẳng có động tính gì Tôi điên cuồng quay một vòng trong buồng lái Nơi này khá hẹp Không có chỗ nào ẩn núp cả Chúng tôi lại đang ở giữa biển khơi Cũng chẳng thể có đường ngầm thông đến nơi khác được Không đúng Bộ điện thoại kia nhất định là ngụy Trang thôi Lào tà chắc chắn vẫn chưa rời đi mọc mau, mau lục soát cả tàu xem Tôi chụp lấy vài phương chấn gào lên như điên dại toàn bộ thủ Nhật Bản lần lượt được thả xa nghe nói trên tàu vẫn còn một tên cướp biển đang ẩn núp, Thầy đều kinh hãi nhào nhào đòi lục soát triệt để hòng tìm cho ra. Phường chấn có yêu cầu lục soát cả tàu trục Chukwets 08, vậy mà cả đám thủy thủ vừa thoát nạn Bồ đi giáo giết lùng sục từng ngóc ngách trên tàu. Họ rảnh rẽ con tàu của mình như lòng bàn tay, cả lỗ chuột chùi cũng biết, huống hồ tàu Amurimaru và trục vớt 08 không phải Titanic, không gian rộng lớn lục soát cũng không tốn công lắm là một điều là bấy nhiêu con người quần thảo lục soát hai ba lần mà vẫn không thấy tâm tích lão Triều Phụng đâu chỉ có hai khả năng một là lão quả thực đã điều khiển mọi chuyện từ xa qua điện thoại hàng hải dù sao lão cũng đã già khó mà buôn bà xương gió được Hai là lão đã nhảy xuống biển chìm xuống rãnh sầu điều này về vật lý có thể giải thích được nhưng về tình lý thì không lão Triều Phụng không phải là kẻ si gốm xứ như giáo sư Trịnh lão cực kỳ thực tế Trở tới đường cùng sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Được tìm luật soát lần thứ 3 vẫn không có kết quả, tôi vô cùng suy sụp, chỉ muốn nhảy quách xuống biển cho xong. Mười món xài đã mất, thuyền phục cục câu nổ tung, dược bất nhiên mất tích. Chúng tôi đã trả giá đắt đến nhường ấy, hao bao nhiêu tâm huyết mà lão Triệu Phùng vẫn nhẫn như ngoài vòng pháp luật, đứng ngoài xa cười nhạo chúng tôi. Ông ơi, bố ơi, con phải làm sao đây? Tôi giơ hai tay ôm mặt cúi đầu xuống đơn và bất lực chưa từng thấy bầu trời đêm sau khi gió báo đi qua lấp lánh ánh xào thấy rõ cả dài ngân hà những ngôi sao ấy nghiêm trang đính trên khung trời như những ngọn đèn sáng dẫn lối cho tàu bè về cả dưới ánh xào sáng tàu trục vớt không8 tăng tốc chả thật nhanh đôi tàu để lại một việc dài b bỏ tùng trắng xóa kéo đến tần bóng tối đ đang xaạo nào ngày xưa phát minh ra thuật khiiền tịch trên biển chẳng có mốc định vị nào đáng tin cậy hơn sao trời cả ngừng đầu là thấy vạn kiếp không đổi tiện thật đấy giờ bất thì đứng trên bòg trên cùng tay cầm cầmlòn bìa hiếm hoi lắm mới thốt ra mấy lời cảm khái văn về tôi đứng cạnh anh ta dựa vào lăn cạn ngừg lên nhìn bầu trời sao lặng thiên không nói dưới chân tôi đã lồng chồng ba bốn lò bìa giống nhưng hơi men lại chẳng mấy phát huy tác dụng như tưởng tượng sau khi giải quyết đám cướp biển tàu trục vấtt không và amuri còn kết hợp thăm dò khảo sát vùng biển này một lần Dù là do tìm bằng Sona hay cho thợ lằn xuống xem xét đều nhận thấy rõ một điều. Thuyền phu cục cầu đã chìm vào rãnh biển sâu hút. Độ sâu dưới đó phải gần 1.000 m không thể trục vớt lần nữa được. Mục tiêu đã mất, hai con tàu cũng chẳng còn gì để cạnh tranh. Người Nhật trịnh trọng cảm ơn chúng tôi. Rồi rời đi. Trước khi từ biệt tôi có gặng hỏi. Họ quả thực đã được phía Trung Quốc hỗ trợ cung cấp mốc định vị. Có điều người xa mặt là giáo sư chỉnh. Tôi có phần thất vọng nhưng chuyện này cũng đã nằm trong liệu Lão Triều Phụng cẩn thận như vậy nhất định sẽ không phạm sai lầm, có khả năng bài lộ thân phận thế. Tàu trục vớt 08 cũng lập tức quay trở về. Ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mười món sư xài giống như hoa trong gương trăng dưới nước, thoáng hiện ra trước mắt chúng tôi rồi biến mắt. Hệt một giấc mộng ly kỳ, tưởng như rất thật, nhưng tỉnh dậy vẫn chỉ là hai bàn tay trắng. Nhưng có những việc còn tàn khốc hơn trong mộng nhiều. Hàng nhiên lúc nào cũng làm người ta chẳng biết thế nào mà lần. Không ngờ nó sắp tâm đi tìm hài cốt của nội. Dù bất thì cảm thán. Hiện giờ hai bộ hài cốt đã được tàu trục vớt 08 và Amorimaru chia nhò mang đi. Chúng tôi đưa theo sự thận hành. Còn họ lấy di hài Izumida Kunio về. Việc tìm kiếm di thể không mâu thuẫn gì với việc tìm sứ xài trong thuyền Fukukou cả. Lúc bị bắt tôi cũng nghe nói. Lão Triều Phụng vẫn biết rõ mục đích của hắn. Thậm chí còn có vẻ ủng hộ. Chẳng hiểu sao hắn lại phản bội lão ta nữa cầu không ngờ láo triều Phùng cũng không ngờ Trước kia thầy giáo cấp 2 của nó không ngờ Thằng học sinh mới chuyển đến kia cũng không ngờ Lặng lặng đạt được mục đích của mình giữa lúc mọi người đều không ngờ Chính là tác phong của nó chứ còn gì nữa Dược bất thì thàn nhiên nói Vậy động cơ lần này là gì? Hắn bày kế đuổi thằng bạn mới chuyển đến vì đứa đó đáng ghét Còn lần này hắn hại láo triều phụng mất hết mọi thứ là vì sao? Giữa bất thì nốc càn lon bia Tôi có một suy đoán táo bạo Rất nhiều chi tiết bên trong Chỉ dựa vào tưởng tượng Chẳng biết cậu có nghe hiểu được không Tôi sẽ cố Trước lúc ra biển Tôi đã đọc lại báo cáo của Izumida Kunio Phát hiện một nghi vấn Theo những gì ông Hoàng Khắc Vũ kể với cậu Năm xưa ở nhà hàng Khánh Phòng Hứa Nhất Thành đã ép lâu dận phàm nhảy lầu Sau đó đoạt lấy bộ tróe ra cho người Nhật Nhưng trong báo cáo của Izumida Kunio rõ ràng viết rằng họ đã liên hệ với Lâu giận Phàm trước Sau đó chuyên gia người Trung Quốc là Hứa Nhất Thành mới bất ngờ tham gia giúp đỡ Ý anh là tôi ngỡ ra chuyện này có vẻ quá xa chủ đề đang nói thì phải Tôi cho rằng thứ tư trước sau rất quan trọng Thậm chí có thể coi là cực kỳ quan trọng Cậu không hiểu được đâu Nhưng nó quyết định tính chất toàn bộ sự việc đấy Dường Bất thì lại trưng ra cái thái độ lý trí cay nghiệt đáng ghét ấy rồi Nếu Izumida Kunio quen Hứa Nhất Thành trước, sau đó xúi Hứa Nhất Thành ép Lâu Dận Phàm nhảy lầu để đoạt lấy bộ ché thì hành vi của Hứa Nhất Thành là hán giàn. Nhưng nếu thứ tự đảo ngược lại thì sao? Người Nhật tìm tới Lâu Dận Phàm trước, sau đó Hứa Nhất Thành chen vào thì thế nào? Tôi bảng hoàng nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Ông tôi dĩ nhiên không phải hán giàn. Hành động lạ lùng của ông ở nhà hàng Khánh Phong nhất định còn có ẩn tình. Nếu như... Theo Dược Bất Thị suy luận Thì hẳn là ông vờ hợp tác với người Nhật Để giải quyết tận gốc chuyện này Nếu làm rõ được nghi vấn này Thì rất nhiều việc sẽ sáng tỏ Dược Bất Thị nói Để tôi sắp lại thứ tư cho cậu nhé Trước tiên là Lâu Dận Phàm có được bộ trẻ Vời ông bản cũ là Dược Thận Hành Từ Thiệu Hưng tới Mở Giặc Bây giờ ông Dược Thận Hành Cũng không biết bên trong là gì Chỉ làm theo lời bạn nhờ Nhưng sau khi giạch trẻ ra Có được cả năm mốc định vị khiên tình Ông đã đối chiếu với tàm quan văn thử Nắm được vị trí thuyền đắm Sau đó hứa nhất thành cũng nắm được Còn về việc có phải dược thân hành Chủ động kể với ông ta không thì không rõ Sau đó ông nội tôi nghĩ ra cách Đoạt lại bộ chóe từ tay lâu dận phàm ừ Tôi tiếp lời hỏi Ngơ ngẩn cậu lại nghĩ đi đâu đấy Bây giờ chóe đã được sóc Izumida Kunio đã nắm được 5 mốc định vị Chỉ chờ phê chuẩn sẽ ra biển Tìm khó báo thôi Hứa nhất thành bày ra vụ đánh của cả nhà hàng Khánh phòng Không phải vì bộ chóe mà chỉ để dành được lòng tin của Izumida Kunio mà thôi. Như vậy ông ta có thể theo Izumida Kunio ra biển, tìm cơ hội phá đám. Đây cũng là cách duy nhất để ngăn càn kẻ địch. những ông nội tôi sau đó mấy ngày đã bị bắt giam vì vụ đầu Phật Ngọc mà. giờ bất thị bỗng tay đánh tách. Chính xác, thế nên kẻ theo Izumida Kunio ra biển là một người khác. Dược thân hành ngư, không phải nói tốt cho ông cha đâu, nhưng cậu nghĩ lại quá trình khảo sát mà xem. Không thấy lạ à, vì sao thuyền Phu Cục Câu lại trôi xa khỏi địa điểm đắm như vậy? Vì sao thi Hải hai người lại ghi chặt lên nhau? Vì sao sứ xài lại ở cách đó không xa? Nói tới đó sự bất thị vỗ vào lan càn. Ban đầu vị trí thuyền Phu Cục Câu không sâu như vậy, nên thiết bị làn từ những năm 1930 cũng tạm dùng được. Nhất định cụ nội tôi đã giao tranh kịch liệt với Izumida Kunio. Sau rốt cả hai cùng bỏ mạng. Tôi nghĩ kỹ lại cảm thấy tư thế của hai bộ xương Qua thực đáng ngờ Như muốn dồn đối phương vào chỗ chết Trong khoang thuyền vậy Xong trang bị lại giống nhau Rõ ràng đã từng hợp tác Lời giải thích của sự tốt bất thị Xem như hợp lý Hay rằng của tôi cũng biết đi chuyến này lành ít dữ nhiều Nên ông ấy mới vá lại bộ trẻ Thực ra chỉ kịp vá bốn trẻ Gửi bộ kim đế bề Có lẽ là ông nội cầu tặng ông ấy Về thiệu hừng Rồi mới cảm khái ra đi Một đi không trở lại Tôi nhắm mắt lại trong đầu hiện ra một bóng người cao lớn bước lên bong thuyền Gió hiu hiu hề nước Sông dịch lạnh ghê Tất cả những điều trên đây đều là suy đoán của sự bất thị Nhưng tôi cho rằng cũng khá sát với Trần tướng Nên mọi tình tiết đều trùng khớp Càng hiểu nhiều về sự thận hành tôi càng thấy thú vị Ông ta thực sự là một con người mâu thuẫn Một mặt là kẻ thấy lợi mở mắt tẩu tán tang vật trong vụ hôi của đông lặng Một mặt lại là bậc quân tử đức độ sửa lời hứa với xoán điện, một lòng yêu thương giọn đạt, còn dốc sức bồi dưỡng joán điểm Cựu Ông ta ẩn cư Thiệu Hưng chứng tỏ cũng hết sức hổ thẹn về vụ trộm đồng lặng. Chưa chừng chính sự hối hạn ấy đã sủi khiến sự thân hành nhận lời ủy thác của ông nội tôi theo Izumida Kunio ra biển, dùng cả tính mạng để chuộc tội. Điều này cũng giải thích tại sao ông tôi ở trong ngục lại không chịu biện bạch, thậm chí không giải thích với cả mình nhãn mai hòa, chịu mang tiếng hán gian mà chết, bởi một khi ông công khai biện hộ Thì bản thân dĩ nhiên sẽ được trong sạch Xong người Nhật cũng sẽ biết trần tướng Còn vạ lây đến cả dược thận hành Và kế hoạch bảo vệ thuyền phu cục cầu Dĩ nhiên tất cả đều là suy đoán Của dược bất thị Không thể tìm được người trong cuộc để kiểm chứng Nhưng có một điều tôi tin chắc Để bảo vệ báu vật quốc gia Không phải một mà đến hai tiền bối Của mình Nhãn Mài Hòa Đã khẳng khái hy sinh Không chút do sự Trần tướng này khiến người ta kinh ngạc Xong càng khiến người ta bội phục Tôi bất giác ngực Một luồng sức mạnh ấm áp từ những vì sao tuôn chảy xuống rót đầy buồn tim thôi. Dù bất thì mặt vẫn lạnh bằng, nhưng nói càng lúc càng hẳn. Tôi đồ rằng ông nội tôi cũng đã đoán được lờ mờ, nhưng không tiền tiết lộ mà vẫn giữ kín trong lòng. Ông liều mạng giành giật bộ trẻ với cơ thiền quần có lẽ cũng một phần vì muốn tìm tung tích cha mình. Nói tới đó, anh ta hít sâu một hơi. Có thể từ rất lâu rồi, thằng Diền đã chắp vá những lời kể rời rạc của ông nội để đoán ra toàn bộ trần tướng. Với ý thông minh của nó thì việc này không khó Tôi lặng thình không nói Hồi tưởng lại gương mặt nhe nhờn Của giữa bất nhiên trong mọi hoàn cảnh Gã giấu kỹ thật không để lộ mảy mảy Giữa bất thì tiếc Tôi cũng đoán được phần nào tâm trạng thằng nhiên Nó đầu quân cho Lão Triều Phụng Bởi Lão Triều Phụng là kẻ có tiềm năng Tìm ra cụ nội nhất Vậy chẳng phải lại quay về chủ đề cũ ờ Động cơ này không hề mâu thuẫn Với mục đích của Lão Triều Phụng Sao lại không mâu thuẫn Dược bất trầm Cụ nội khẳng khái hy sinh vì nghĩa để ngăn kẻ địch Đoạt được 10 món sứ xài quốc bảo Đời nào thằng nhiên chịu ngồi nhìn kẻ địch đoạt mất sứ xài chứ Mọi việc nó làm từ trước đến nay Đều vì muốn tiếp cận thuyền phu cụ cầu Tìm cho được cụ nội Cha gia trần tướng Ba vụ nổ kia Cũng là cách nó cưỡng chế kết thúc cuộc phân tranh kéo dài mấy trăm năm này Làm vậy có phải khiên cưỡng quá không Bằng mọi giá rửa sạch tiếng oan cho tổ tiên Hoàn thành việc người xưa còn giang dở Làm những chuyện thoạt trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Chẳng phải cầu trước giờ vẫn thế đây ừ Câu này làm tôi cứng hỏng Đúng vậy Chẳng phải tôi vẫn thế đây ừ Để lấy lại sự trong sạch cho ông nội và tìm ra chân tướng Tôi đã đi khắp mọi nơi Kiên trì làm những việc thoạt chồng có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Nếu viết mọi chuyện tôi làm thành tiểu thuyết Có lẽ sẽ có độc giả chê rằng động cơ quá gượng ép chẳng Nhưng nếu không phải người trong cuộc Thì chẳng bao giờ thực sự cảm nhận được cả Giờ bất nhiên đối xử với cầu khắc hàn mọi người Vì nó nhìn thấy bóng sáng của mình ở cậu Cảm thấy cậu với nó cùng một loại người Giờ bất thì cảm khái Tôi gượng cười Nhớ tới những lời gã nói ở trại Cửu lòng Bây giờ tôi đâu biết rằng sau những lời ấy lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc như thế Nhưng bất nhiên là hung thủ giết người Tay ít nhất đã dinh máu hai người Chuyện này không cách nào tẩy sạch được Tôi nói Giờ bất thì bất lực bóp sông mũi Nó xưa này vốn cực kỳ hờ hững với những người và vật không liên quan Đừng nói là cơ vân phủ và lão đạo sĩ kìa. Ngay cả mười món sứ xài giá trị liên thành trong mắt nó cũng chẳng đáng coi vào đâu hết. Nó chỉ cần tìm thấy thi hại, chứng tỏ của nội chết vì bảo vệ quốc bào là đủ. Về phần mười món sứ xài, chưa chừng ngay từ đầu nó đã đính nó đã tính trồn tất cả theo cụ nội, nên mới không chút do dự cho nổ thuyền phù cục khầu đấy. Nếu những suy luận của dự bất thì là đúng, thì dự bất nhiên quả thực còn ngoan cố hơn tôi cố chấp hơn Trịnh An Quốc, cực đoan hơn Liễu Thành Thạc. Tôi nhớ tới động tác tay của Sở Bất Nhiên, hóa ra không phải gã vái tôi, mà là vái dược thần hành, nhưng rốt cuộc gã vẫn nhét cho tôi một chén sữa sài. Hay là tạ lỗi, là gửi lời chào, là lưu luyến, hay là còn muốn nhắn nhủ gì với tôi. Tôi đưa mắt từ bầu trời về phía mặt biển tối om phía cuối đuôi tàu, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, không phải bình thường, cũng không phải phẫn nộ. Mà là chùa chát Từ hồ tất cả cảm xúc đều nghẹn lại Khiến người ta không sao thở được Cực kỳ khó chịu Từ lúc gặp nhau trên biển chúng tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện Sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là gã gục xuống Khóc hòa trước hài cốt của nội Suy đoán của sự bất thị Nói cho cùng vẫn là suy đoán Rốt cuộc giờ bất nhiên nghĩ gì Chúng tôi vĩnh viễn không sao biết được Tôi thở dài Muốn nói gì đó nhưng họng cứ nghẹn lại Thậm chí tôi chẳng biết phải ném gì xuống nước Coi như bái tế cá nữa Tôi nhô nửa người ra ngoài lan can Nhìn xuống mặt biển phía sau Nghe đồn những người chết trên biển Hồn sẽ đuổi theo tàu Mong được quay về đất liền Nếu quan điểm mê tín ấy là thật Có lẽ giờ giờ bất nhiên cũng trông thấy tôi nhỉ Dẫu chỉ là thoáng qua thôi Tôi chăm chú quan sát hồi lâu Rồi từ từ nhìn đi chỗ khác Do đêm trên biển lạnh buốt Lại không an toàn Có lẽ nên về khoang thôi Tôi liếc nhìn về phía ở mạng đuôi tàu lần cuối Đang định rời mắt đi Thì con người đột nhiên thu nhỏ lại Tôi vườn tay ra Toan gọi giữa bất thị để chỉ cho anh ta Xong cổ họng nghẹn lại không sao thốt nổi nên lời loa phát hành trên tàu trục vớt 08 đột ngột cất lên Làm tất cả hành khách đang nghỉ ngơi bị đánh động Giọng tôi văng văng trên lòa Gọi mọi người tới buồng giảm áp Thầm vân sâm lầm xuyên đới hải yến Trung sơn phương Trấn Lũ lượt kéo tới Tôi thở hồng học thông báo Tìm thấy rượu bất nhiên rồi Lời này vừa thốt ra tất cả đều kinh ngạc Ngày phương trấn cũng ngần người Ai cũng biết rượu bất nhiên đã lặn xuống biển Cho nổ 3 quả bom Trên tàu cũng đã được lục xót mấy lần Không có kẻ nào lần trốn Rượu bất nhiên mọc ở đâu ra cơ chứ Vừa rồi tôi và rượu bất thì đứng nói chuyện trên bò chợt trông thấy phía màn đuôi tàu hình như có thứ gì đó Lại gần lấy đèn pin soi mói Mới phát hiện ra là một người mặc đồ lặn Treo mình trên giá bánh lái đuôi tàu rất gần chân vịt. Tôi và Dược Bất Thị vừa kéo người nọ lên thì nhận ra là Dược Bất Nhiên. Giờ Dược Bất Thị đang đi mời bác sĩ trên tàu lại kiểm tra, còn tôi đã đưa cậu ta vào buồng giảm áp rồi. Cửa buồng giảm áp đã đóng lại, máy móc đang ù ù khởi động. Mọi người lần lượt nhìn qua khung cửa nhỏ, thấy Dược Bất Nhiên cuốn chăn lồng kín người, mày đầu ướt sũng giờ vào tường, mặt xoay vào trong, Chán hình như còn loang máu đang hôn mê bất tình Bác sĩ trên tàu hối hà chạy đến mở cửa buồng bước vào trong. Kiểm tra sơ quả Bằng bó vết thương trên đầu cho gã Bác sĩ vừa trở ra chúng tôi đã xuống lại hỏi hạn Anh ta nói chứng giảm áp của bệnh nhân cực kỳ nghiêm trọng Có lẽ sau khi nổi lên không giảm áp ngay Lại ngâm mình dưới biển quá lâu Nên đã xuất hiện triệu chứng hạ thân nhiệt Đầu và tay chân gã còn bị thương nhiều chỗ May mà không gãy sường Tóm lại trước hết phải để gã tập trung giảm áp Và nghỉ ngơi đã 6 tiếng sau giảm áp đã xong rồi tính Tôi hỏi liệu người bệnh có tỉnh lại được không Bác sĩ nói trên tàu này thì không Dù sao cũng thiếu thiết bị cấp cứu chuyên dùng Nhưng thuyền trường đã liên lạc với càng rồi Phía càng sẽ phái tàu kiểm ngư tốc độ cao tới tiếp ứng Cập bờ là đưa tới bệnh viện ngại Quấn và chân vịt rồi bị tàu kéo đi một quãng dài như thế Mà không vỡ đầu là may lắm rồi Bác sĩ nói rồi quay lưng toàn đi Nhưng lại thấy cả đám người đang xúm xít Bao nhiêu người xúm lại đây làm gì Giải tán giải tán đi Đừng quấy dày người bệnh nghỉ ngơi Bác sĩ đã nói vậy mọi người cũng lũ lượt tàn đi Có điều ai nấy đều mừng sớ Trong chuyến ra biển tìm kho báu lần này Bi ảnh lớn nhất là dường bất nhiên cả may mắn sống sót Nhân định có thể hỏi rõ rất nhiều chuyện Bà tiếng trôi qua Đã đến nửa đêm Mọi người trên tàu gần như đang ngủ say Tàu trục vứt 08 treo lùng lặng Một ngọn đèn điện giao thông trên biển Ré nước chạy băng băng về bờ Sang mai là tới nhà rồi Một bong đèn dón rén đi qua hành lang vắng ngắt Tới trước buồng giảm áp Ở đó có một van điều khiển Có thể tăng giảm áp lực trong khoảng bóng đèn vườn tay ra nắm lấy van chỉnh áp từ từ vặn về chiều tăng áp Vặn tới kịch kì mới buồng tay Đúng lúc này ánh đèn trước buồng Giảm áp sáng bừng lên Xoay rõ cảnh vật xung quanh như ban ngày Dược bất nhiên cuốn băng quanh đầu Chờ mình ngồi dậy trong buồng giảm áp Rồi tự đẩy cửa bước ra Gã giờ tay lên gỡ băng phải Để lộ gương mặt giống dược bất nhiên đến 8 phần Đây là dược bất thị cải trạng Anh ta cuốn băng quanh đầu Khoa cũng chăn lộng, lại thêm ánh đèn vàng vọt không nhìn kỹ thì không sao phân biệt được. Giờ bất nhiên tỉnh lại sẽ nói ra thân phận thực của Lão Triều Phụng, thế nên kẻ muốn nó chết nhất, chắc chắn là Lão Triều Phụng. Giờ bất thì lạnh lùng nói, giơ tay chỉ thẳng mặt bóng đèn. Tôi cũng từ trong góc bước ra, lia đèn pin qua. Thật không sao ngờ được, lại là bà. Dưới cuồng sáng là gương mặt lạnh băng như phủ xương của thầm phân sầm. Lão Triều Phụng. Chào bà, tôi cất lời chào đã bù từ lộc Bất ngờ là thầm văn xâm chỉ đứng chôn trần bất động tại chỗ Không hề phản bác hay phân trần Bà ta lạnh lùng nhìn tôi im lặng Không hiểu sao tâm trạng tôi hiện giờ cũng chẳng mấy kích động Từ hồ đây là chuyện tất nhiên phải đến Mọi chuyện trước kia lần lượt hiện lên trong tâm trí Tự động phân loại, suy nghĩ của tôi càng lúc càng sáng sủa cầu phát hiện ra từ bao giờ thẩm văn sâm cuối cùng cũng lên tiếng Trước giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ Nói tới đó mắt tôi sáng rực Chính xác là từ sau cuộc triển lãm đồ gia dụng Minh Thành ở Hàng Châu Tôi bắt đầu nghi ngờ bà Khoan bàn tới động cờ Chỉ xét khả năng thì bà là người dễ dàng sắp xếp các đồ gia dụng thành càm bẫy phá hủy trẻ Bà lần ghé liều tranh nhất Nhưng tôi không hiểu Với vị thế trong mình nhãn mài hòa Bà có rất nhiều cơ hội để hủy nó đi Sao phải mất công vẽ rắn thêm chân làm vậy Thế nên tôi tạm thời gác lại nghi vấn Mãi tới khi nghe nói nhà họ sược Được một fan ôm sòm lục đục về chuyện này Tôi mới vỡ lẽ Phải tạo ra sự cố bất ngờ trước mắt bao người chứng kiến Bà mới khỏi bị nghi ngờ Thầm Vân Sâm cười nhạt không nói gì Từ khi trại tế liễu bị tiêu diệt mình Nhãn Mài Hòa bắt đầu phản công Bà mới phát hoảng Sợ bị người ta lần ra manh mối Thế nên bà chủ động đẩy cậu Tăng Phụ trách bố trí cái bẫy đồ ra dụng ra Sau đó kết liễu cậu ta Bằng một viên con nhồng chứa thuốc độc Cắt đứt manh mối này Đoàn tôi nhìn sang sự bất thị Anh chàng này tuy đáng ghét Nhưng đã nói một câu rất chính xác Vinh viễn chỉ có thể tin vào manh mối Tự mình tìm ra được Bà quá chủ động đầy cậu tăng giả Trái lại khiến tôi đâm nghi ngờ Tiếc rằng bây giờ tuy tôi nghi ngờ Nhưng cũng không nghi ngợi nhiều Bởi tôi luôn nghĩ Lão Triều Phụng là một lão già Gần đất xa trời cô hồ đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần Ai có thể nghĩ là bà cơ chứ Mà ai tới khi Liễu Thành Thảo cho tôi biết trần tướng Thầm Vân Sâm nhướng mắt ngạc nhiên ra mặt Nói bệnh Nó nói với cậu bao giờ Ngày trước khi chết Vào khoảnh khắc bị xoáy nước nút chừng Y đã nhìn về phía tàu Amorimaru Gọi mẹ ơi Tôi từng tìm hiểu về quá khứ của Liễu Thành Thảo Y mắc chứng bạch tạng bẩm sinh Nên liên tục bị hiếp đáp Người nhà cũng chẳng thương Y Y luôn theo bà Coi bà như mẹ mình Thế nên y mới ganh tỷ tranh giành với sự bất nhiệt Mới hậm hợp vì bà nhiều lần muốn lôi kéo tôi Từ lúc ấy tôi mới bừng tỉnh ngộ Nhận ra mình có thể đã lầm Cỡ gì Lão Triều Phụng nhất định phải là gần đất xa trời Nhất định phải là đàn ông cơ chứ Nói tới đó tôi chắp tay vái Giọng bội phục Bà đúng là tỉ mỉ đủ bề Lần nào gọi điện cũng cố tình nói bằng giọng ông già Bà từng học hát nói Nên chắc chuyện này không khó Bà không ngừng khắc sầu ấn tượng sai lệch của tôi Ân tưởng càng mạnh Thì thân phận bà càng an toàn Nếu không nhờ tiếng gọi trước khi chết của Liễu Thành Thảo Tôi cũng chẳng nghĩ tới bà Tôi ngu ngốc thật Nghĩ kỹ lại thì Lão Triều Phụng còn có thể là ai được chứ Còn ai có thể sanh sỏi kinh doanh đến mức Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi Đã bành trướng đế chế buôn bán hàng già ra cả nước như thế Cà cụ lưu cũng không làm được đâu Đời Hải Yến sau lưng tôi hỏi chen vào Nhưng bà ta vẫn luôn đi cùng mọi người Hơn nữa về sau chẳng phải bị giáo sư chính bắt làm con tin nữa Tôi ra hiệu cho cô đừng nôn nóng Rồi quay ra dì tai Phương Trấn mấy cầu Phương Trấn một tiếng quay người bỏ đi Chẳng mấy chốc sách ra một cái vali màu gỗ chắc Ai cũng nhận ra đây là chiếc vali thầm vân sâm mang theo trên tàu Bên trong cất bàn khiên tỉnh Phương Trấn mở vali ra Thấy dưới đáy vali có một ngăn ngầm rất rộng Phương Trấn lại rút ra một bộ điện thoại hàng hài Chính là cái chúng tôi lấy được trong buồng lái Tàu Amorimaru To hơn chiếc di động của tôi nhiều Anten cũng thô cạch Y còn lấy ra một cụ sạc cỡ lớn Xếp và ngắt ngầm cùng điện thoại Cạch một tiếng vừa khít Đây là điện thoại vệ tinh hàng hài Của Siemens Còn là mẫu mới nhất nữa chứ Lâm Xuyên thốt lên Ông ta thường xuyên ra biển Dành rẽ những thiết bị hàng hài như lòng bàn tay Tôi quay ra giải thích cho đới Hải Yến Bà ta theo chúng ta ra biển Để tiện thông báo tiến đồ cho đồng bọn mọi nơi mọi lúc Nhưng điện thoại vệ tinh hàng hài khá to Lại thêm cổ sạc không giấu vào đâu được Để khỏi làm chúng ta nghi ngờ Bà ta cố ý đem theo một bộ bảng thiền tình như vậy Dù bà ta có sách vali to tướng Cũng chẳng ai nghi ngờ Đợi chúng ta tìm được vị trí chính xác thuyền đắm Bà ta mới gửi tọa độ đi Để tàu cướp biển tìm tới Nơi đoàn tôi nhìn sang thầm vân xâm Bà vô định vớt sứ xài lên Giá cho bọn cướp biển đem đi Rồi xử lý tất cả chúng tôi đúng không Công nhận bà ứng biến giỏi thật đấy Vừa thấy tàu nổ Bà đã nhận ra ngay tình thế không ổn Nhanh chóng buộc điện thoại vệ tinh vào trước ống nói Dựng cành lão triều phụng điều khiển từ xã Rồi rời buồn lái giả vờ bị giáo sư trình bắt giữ Khiến mình càng được tiếng trong sạch Như vậy thì dù láo triều phụng tiêu tan cả sàn nghiệp Thầm Vân Sâm cũng chẳng mất một cọng tóc Còn vì sao giáo sư trình chịu phối hợp với bà Chắc là vì yêu nhỉ Tôi tùm tìm cười Tôi và Dược Bất thì đều chính tai nghe thẩm Vân Sâm kể Bà ta và giáo sư Trịnh hồi trẻ từng qua lại Nếu thẩm Vân Sâm là Lão Triều Phụng Thì nguyên nhân khiến giáo sư Trịnh nhập bọn Không phải chỉ vì Dược Bất nhiên Mà còn bởi Vấn Vương tỉnh cũ Tính cách giáo sư Trịnh cố chấp cực đoan như vậy Có bán mạng vì người hay vật mình yêu suốt cả cuộc đời Cũng là bình thường thôi Ở miếu đường vương khi nhắc tới Lão Triều Phụng Ông ta vô cùng hào hứng Bây giờ tôi ngỡ ấy là vì tìm được chi k� Giờ nghĩ lại mới vỡ lẽ Rõ ràng đó là biểu cảm tìm lại được tình yêu đích thực Lão Triều Phụng quả thực quá kín kẽ Đến nước ấy mà vẫn kịp thời Người Tàu được hiện trường Thoát thần trong sạch Nhưng cũng chính vì vậy bà ta mới rơi vào thế kẹt Cái bẫy tôi và sự bất thị răng ra cực kỳ ấu trĩ Nếu là lúc khác có lẽ Đã chẳng thể làm khó được Lão Triều Phụng Nhưng hiện giờ trên tàu bà ta Chẳng còn lựa chọn nào khác Buộc phải chó cùng rất dậu Đích thân ra tay diệt khẩu Nên cái bẫy này đối với bà ta Là bẫy chết Thầm Vân Sâm cười nhạt Tự hồ chẳng buồn để tâm đến những suy luận của tôi Câu vạch tội xong chưa Chưa Sau đây mới là gây cấn này Tôi chỉ mặt bà ta Bà là Lão Triều Phụng Nhưng không phải Lão Triều Phụng đầu tiên Bà là Lão Triều Phụng thứ ba Câu này khiến mọi người xung quanh đều bàng hoàng Ngay Thầm Vân Sâm cũng ngạc nhiên ra mặt Dường như trở tay không kịp trước đòn này của tôi Thế nào là Lão Triều Phụng thứ ba Phương Trấn gặn hỏi Tôi liếc nhìn Thẩm Vân Sâm mỉm cười Xưa này tôi vẫn mặc nhận Lão Triều Phụng là một ông già Nên rất nhiều nghi vấn cứ mắc miếu lại không sao tháo gỡ được Nếu ông ta từng trải qua vụ án đầu Phật cùng ông nội tôi Thì giờ tuổi tác đã phải vào khoảng chín mấy gần trăm rồi Lấy đầu giờ sức khỏe mà hô mưa gọi gió như thế Nhưng khi trông thấy di hại ông sược thận hành tôi chợt nghĩ Có lẽ Lão Triều Phụng là hai người Xong vẫn có một vài điểm không khớp Từ lúc tôi phán đoán và có thể là Lão Triều Phụng Mới nghĩ ra rằng Tại sao không thể là ba người cơ chứ Phương Trấn dục rã Cầu mau nói xem Chuyện ba Lão Triều Phụng là thế nào Đây là điều y quan tâm nhất Tôi dơ một ngón tay lên Lão Triều Phụng đầu tiên là Dược Thận Hành biệt hiệu này do Izumida Kunio đặt cho ông ta Bởi chủ con tuyền Thầy Minh kia tự xưng là Ngư Triều Phụng Lão Triều Phụng thứ hai Là Cơ tiền Quận Ông ta tranh giành bộ trẻ với Dược lại Rồi quay về Tây An bắt đầu sản xuất và buồn bán hàng giả. Nhưng vì sao ta lại xưng biệt hiệu lão Triệu Phụng?" Đối Yến thắc mắc. Bây giờ Dược Thanh Hành không rõ tung tích, nếu đột nhiên lại mọc ra một người tự xưng là lão Triệu Phụng, ắt sai khiến ông Dược Lai hoang mang. Tôi đoán Cử Thiên Quân đã trước bước này, nói không chừng Dược Lai không kịp ngăn bộ thất tán có can hệ trực tiếp với cái tên này. Nhưng Cử Thiên Quân đã chết từ năm 1948 rồi mà. Phùng Trấn phản bác, "Tôi không trả lời ngày Mà quay sang bào Thầm Vân Sâm Kỳ Đô Cà nà lần này không xa biển Vì thân phận tế nhị Điều này là thực Nhưng nguyên nhân sâu xa là bởi tôi đã nhờ cô ấy đến Kỳ Sơn Nghe hai chữ Kỳ Sơn Sắc mặt Thầm Vân Sâm rốt cuộc cũng tái đi Vừa rồi tôi vào buồng lái gọi điện cho cô ấy Cô ấy đã tìm được Cơ Vân Phường Em gái Cơ Vân Phụ Nhà học Cơ quả nhiên có họ với Cơ Thiền Quân Nhưng không gần lắm Thờ ngày cũng ít qua lại Cơ Vân Phường kể từng nghe người lớn nói Cơ Quân còn có một cô con gái Thứ bé đã được đưa đến Bắc Bình Nghe nói là gửi nuôi ở nhà họ thầm Vì từ nhỏ người con gái này đã có thiên bẩm hơn người Được nhà họ thầm gửi gắm rất nhiều kỳ vọng Nên cũng đổi sang họ thầm Bí mật này không thể tra được Trong mình nhãn mài họa Khỏi cần nói thêm người con gái ấy Chính là thầm vân sầm hay cơ vân sầm Dù tôi không dặn ra cái bẫy Ở buồng giảm áp Thì chỉ cần cuộc điện thoại kia gọi tới Thân phần thầm văn sầm cũng sẽ bài lộ Nếu không nhờ yên yên lỡ lời Khi tôi chú ý tới việc vai vế của mình bị Cơ Thiện trộn thì đúng là không sao nghĩ ra được. Nói từ đây tôi bất giác cao giọng. Năm xưa, chính bà nội tôi đã bắt bà đến Bắc Bình. Khóe miệng Thẩm Văn Sâm giật mạnh, tuy bà ta vẫn cố giữ vẻ điềm nhưng tôi biết bà ta đang dũng động nhường nào. Hoàng khắc phú kể, sau khi ông nội tôi qua đời, bà nội tôi từng nương náu nhà Cơ Thiện Quân một thời gian. Về sau vì ghét ông ta làm bảy dẫn bố tôi về Bắc Bình. tính thời gian E rằng đi cùng còn có cả Cơ Vân Sâm Còn vì sao thì tôi không rõ nó không chừng trong thời gian Ở Tây An bà nội tôi đã thân thiết Với Cơ Vân Sâm Sợ bà ta bị vả lây đến tính mạng Vì cho lừa đào làm hàng giả của ông bố Nên mới dẫn theo Tới Bắc Bình bà nội tôi ở ẩn Còn Cơ Vân Sâm được giao cho nhà họ thầm Câu nhầm rồi Trình tôi tự nguyện đến nhà họ thầm Đi theo bà ta thì cả đời chỉ là hạng tầm thường Mình nhãn mài hòa mới là nước thang vàng Đưa tôi lên đỉnh vinh quạc Thẩm Vân Sâm thản nhiên nói nhưng ánh mắt cuối cùng cũng thoáng vẻ né tránh và sợ hãi. "Năm ấy quyết định này chẳng khác nào phản bội bà nội tôi, nhưng bà nội tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, sống để già chết mang theo." Tôi nói tiếp, "Bà dồn bố tôi vào chỗ chết vì sợ ông ấy tra ra được chân tướng, sai Dương Bất Nhiên giết cơ Vân Phủ cũng là vì sợ anh ấy tiếp tục điều tra. Chỉ cần có người định chạm đến quan hệ giữa bà và cơ Thiên Quân, ắt sẽ gặp hòa sát thần. Vụ việc đầu Phật ngọc giữa lão Triệu Phụng và ông nội tôi" Thực chất hoàn toàn là chuyện giữa cơ thiền quân và hứa nhất thành. Bà mượn tiếng ông ta. Lập lờ nửa thật nửa già để đánh lừa tôi. Dụ tôi ra xa khỏi trần tướng. Thủ án giữa bà già này và nhà họ hứa chúng tôi quả thực sâu nặng khó lường. Lúc này Dược Bất thì cũng sấn lên một bước quát lớn. Còn ông nội tôi thì sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh ta. Năm xưa ông Dược lại bông dưng tự tử. Cũng do bà già này âm thầm dở trò. Dược Bất thì về nước... Một là muốn làm rõ nguyên nhân dược bất nhiên phản bội Hay là muốn điều tra cái chết của ông nội Thầm Vân Sâm cười nhạt Dược lại khắc hẳn thằng cháu Không giấu được chuyện gì Bấy nhiêu năm nay ông ta vẫn ngỡ rằng Dược thân hành là rắn hắn giàn Tiếp tay cho Izubida Kunio Lúc nào cũng canh cánh trong lòng Nên mới để tôi lợi dụng Tiếc rằng tới tận phút cuối ông ta cũng chẳng biết Là tôi đứng sau giờ trò Sau khi bị tôi vạch trần Thân phần bà ta dường như cũng nghĩ thoáng hẳn Bắt đầu tuần tuột kể hết Thì ra sau vụ việc ở nhà hàng Khánh Phòng Dược lại cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện Dược Thân Hành cùng Izumida Kunio ra biển Xong không biết Dược Thân Hành định chết chung với Izumida Kunio Còn tường cha mình là hán giản Phải biết rằng hứa Nhất Thành là hán giản Nên đã khiến nhà họ hứa suy vọng Giờ nếu Dược Thân Hành cũng bị vạch ra là hán giản Ê e rằng nhà họ Dược cũng sẽ đi vào vết xe đổ kìa Bởi vậy ông ta mới liều mạng tìm kiếm bộ trẻ hòng làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tiếc rằng mãi không có đủ cũng chẳng có cách nào giáp ra nổi mãi tới mấy năm gần đây mới là mờ tra được chuyện về giọn niệm c cứu thiệu Hưng tiếc rằng hành sự không kín đáo Bị thầm phân sâm phát hiện lấy ra uy hiếp buộc hai ông cháu họ ra nhập dược lại không biết mục đích thực sự sự bất nhiên giấu trong lòng cho rằng gã đã bị tẩy não triệt để càng lún càng sâu nên đành chọn cách từ từ chỉ mong cứu được sự bất nhiệt nhưng việc tiếp theo tôi và sự bất thì đều đã đích thân trải nghiệm Ông ngược lại cố tình để lại manh mối, Người gắm hy vọng giải cứu giờ bất nhiên và đứa cháu Đích Tôn giờ bất thị đang ở tầng nước ngoài. Hai ông cháu một người chết vì cô xấu tiếng xấu của cha, một người chết vì rửa sạch tiếng oan cho cụ, chẳng biết có đáng không nữa. Hai mắt giờ bất thị đỏ hoe, anh ta siết chặt nắm tay cô nén cảm xúc trong lòng. Đứa Hải Yến bước đến đặt tay lên bờ vai run rẩy của anh ta. Tôi chợt nhớ đến nửa bức thư ông Lưu Nhất Minh để lại, em rằng ông ta sớm đã đề phòng. Chẳng qua ném chuột sợ vỡ đồ Nên mới không lên tiếng Cây tên ông ta cố tình xóa đi Hẳn là thầm vân sầm Nghĩ thế tôi lại thấy tức anh ách Ba ông già này Dược lại nhìn tưởng tiêu sái Thực ra lại yếu đuối Cuối cùng để cho kẻ địch lợi dụng Liệu nhất mình trông có vẻ tự tin Thực ra lại trùng trình đắn đỏ Nuôi ông tay áo Còn hoàng khắc vũ tưởng là ghét ác như thù Hoa già lại ngờ ngạch chẳng biết gì Lao Triều Phùng thừa thế bành chướng Một phần không thể chối cãi Cũng là nhờ nhược điểm tính cách của ba người này Họ giám định cổ vật cả đời Mà không nhìn thấu nổi một con người Thực đúng như câu nói Xem đồ dễ, nhìn người khó Thầm văn xâm vén lại tóc Các người hỏi xong chưa Từ đầu đến cuối bà ta không phân bua nửa lời Chẳng rõ là thấy không cần thiết Hay cứng hỏng không cãi được Còn một câu hỏi cuối cùng Tôi nhìn bà ta, vì sao vậy? Do rằng bà có thể đứng đầu một giá tộc Trong mình nhát mai hoa nở mạnh nở mặt sau lại trở thành lão triều phụng thứ ba Việc của cha bà đâu có liên quan gì tới bà Tiếng cười mỉa mai Buột ra khỏi miệng thầm vấn sâm <cười> Cậu muốn nhận được câu trả lời thế nào đây Con gái báo thù thay cha ừ Hay ám ảnh tuổi thơ không ai biết Có nỗi khổ bất đạc dĩ à <cười> Đừng có ngây thơ như thế Không có đâu Chẳng cần lý do màu mè nào cả Tôi nhận thấy làm hàng giả kiếm được nhiều hơn Bán cổ vật ra nước ngoài lời nhiều hơn Thì làm thôi Chẳng có rằng sẽ nội tâm Hay dày rứt lương tâm gì đâu Đơn giản thế thôi đơn giản thế thôi Có tiền tại sao không làm chứ Tôi nói cho cậu biết Nguyên nhân chính khiến ngành này còn tồn tại đến ngày này Là lợi ích trần trụi Chứ không phải gì mà tình yêu cổ vật Hay đạo đức giám định đâu Hàng người như lão trình không bao giờ hiểu được điều này Lão ta đúng là ngu thì chết Tôi cứng hồng trước thái độ thẳng thần Của thầm phần sâm Chẳng lẽ vì lợi ích mà có thể bất chấp tất cả hay xa Tôi chất vấn Thẩm vấn xâm đáp Vì 30% lợi nhuận Tư bản sẵn sàng mạo hiểm Nếu là 100% lợi nhuận Thì còn cả gan dẫm đạp lên tất cả luật lệ chứ Lợi nhuận của việc buôn đồ cổ là bao nhiêu Gấp cả trăm nghìn lần Nghe bà ta sổ tuệt những lời này tôi chẳng biết phản bác thế nào Lăn lộn trong giới cổ vật mấy năm nay tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện Qua nhiều khía cạnh Kể cả sự vật lộn và chuyển đổi của mình nhãn Tôi hiểu những điều thầm vận sâm nói mới là đúng Tray lại Những kẻ như chúng tôi đã lỗi thời Bà ta nói nặng đành thép Tự hồ thằng tôi đang đứng đối diện Mới là kẻ thất bại Chắc cậu đang nghĩ bắt được tôi rồi Để chế làm giả cổ vật sẽ tàn tác chứ gì Cậu nhầm rồi Nói cho cậu biết nhé Không còn tôi kiểm chế Nó sẽ ngày càng phát đạt Ngày càng hốt loạn Ngày càng ngang nhiên hơn thôi Các cậu chưa thấy khi dính dáng đến lợi ích Con người có thể đáng sợ tới mức nào đâu Nhưng tôi thì thấy rồi Lưu Nhất Minh cũng thấy nên ông ta không dám vén bức màn này lên Ông ta biết Thay buổi loạn lạc không có người quản thúc mà ngày nấy làm thì đáng sợ đến mức nào Những chuyện lộn xuân hiện giờ so ra chẳng là gì đâu Mọi người lặng đi Ai nấy đều kinh hãi trước phát ngôn của thẩm Vân Sâm Những lời nói hay suy nghĩ ấy Đều từng thoáng qua trong lòng họ Nhưng chẳng ai công khai thốt ra những miệng thẩm Vân Sâm cả Đừng tưởng bà buông mấy luận điều hoang đường ấy Sẽ là Cho chúng tôi nương tay Bà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Mấy trăm tội danh đang đợi bà đấy Tôi cười nhạt Thầm Vân Sâm cười lại <cười> Tôi đâu có xin tha Chẳng qua là muốn cho các người biết Các người ngờ ngạch đến mức nào thôi Phương Trấn bước tới Đình không chế bà ta dẫn đi Thầm Vân Sâm không hề phản kháng Cho tôi mấy phút tôi trang điểm lại đã Tới lúc này rồi mà bà ta vẫn còn nghĩ đến chuyện trả chốt à Thầm Vân Sâm tùm tìm cười với tôi Lúc nào cũng phải chú ý giữ thể diện chứ. Phương Trấn lên tiếng. Cứ để bà ta đi. Tôi đi theo. Còn Phương Trấn đi theo chắc không vấn đề gì. Thế là giấy sự giám sát của Phương Trấn thầm văn xâm đi về phòng mình. Được mấy bước bà ta chợt ngoái lại cười tươi bảo tôi. Tôi luôn hổ thèn với nhà họ hứa các cậu. Cũng luôn ghi nhớ ẩn nghĩa thím thành đưa tôi về Bắc Kinh. Tôi không làm khó cậu. Còn lôi kéo cậu. Thậm chí cố ý nhắc tới chuyện thuyền phục cục cậu với cậu Cũng chỉ mong cầu có thể ra sức cho tôi Có vậy tôi mới đưa anh nấy phần nào Giờ xem ra tôi vẫn quá ngây thơ Vì nệ tình cũ ngày xưa Mà để mình rơi vào cảnh hôm nay Cậu nên nhớ lấy bài học này Đó là bởi ta không thắng được chính Tôi sầm mặt trả lời Cậu muốn nghĩ thế cũng được Bà ta khét cười rồi quay người đi tiếp Phong thái vẫn tào nhã trừng mực Bước chân thong dòng không mảy may rối loạn Như một diễn viên nổi tiếng Lùi xuống sau diễn xuất từ biệt cuối cùng Tôi nhìn theo bóng bà ta ngồi bệt xuống đất, cả người bại hoại, sức lực đã bị rút kiệt. Tôi muốn khóc nhưng khóc không ra tiếng, muốn gào lên song cũng không gào nổi. Do rằng kẻ địch truyền kiếp đã bị bắt, vậy mà tôi chẳng thấy vui mừng chút nào. Giờ bất thì và đối Yến đứng lặng thinh bên cạnh chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có ngọn đèn đỏ buông rèm áp vẫn ngờ vực nhấp nháy. Cổ máy cùng cảnh ngẫy thực sự không thể lý giải nổi những sự tình phức tạp của con người. Dù sao Chuyện cũng đã kết thúc Sự bất thị vừa kéo tôi dậy Thì tài công chính lật đật chạy đến báo Trên bòn xảy ra chuyện Bà cụ kia chạy tới đứng đầu mối tàu Chúng tôi kinh hãi Chẳng phải phương chấn đi theo giám sát ừ, Sao lại để bà ta chạy lên bòn chứ Chúng tôi vội vã chạy lên xem Thấy thẩm phần sầm đứng mấp mé Đầu tàu quay lưng về phía biển Bà ta vẫn một búi tóc mây tinh xào Vận áo cân lại cả vạt Cúc áo trình tề Cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ lim chỉ vàng con cái đều nhẫn phỉ thú, trước ngực là sợi dây chuyền mặt vật ngọc, tưởng như sắp đi dự tiệc vậy. Vương Chấn đứng cách bà ta mấy mét, môi run run vẻ cực kỳ đau khổ. Tôi chưa bao giờ thấy ý trong bộ dạng này, bèn lớn tiếng hỏi suốt của cốt chuyện gì. Vương Chấn đáp khẽ: "Cụ lưu có dặn lại tôi một câu." "Câu gì?" "Bất luận lão Triều Phụng là ai, cũng để người ta được kết liễu." Kết liễu không phải xét xử, dùng ý câu này đã rõ ràng đúng là dòng điểu của Lưu Nhất mình. Từ lâu ông ta đắc ngờ lão Triều Phụng là người trong mình nhãn mài hòa, nếu Trần tướng bại lộ, mình nhãn mài hòa ắt sẽ đài loạn, ông ta sợ mình nhãn mài hòa không chịu nổi sóng gió nên mới dẫn dò phương chấn. Nếu qua ngày lão Triều Phụng bài lộ thân phận thì có thể không cần tiếp nhận chế tài của pháp luật mà cho tự kết liễu. Mỗi ân tình cuối cùng trong đời Lưu Nhất mình đã được dùng vào việc này. Phương chấn là kẻ vô cùng nguyên tắc, theo lý lẽ sẽ không chịu trầm trước như vậy. Nhưng cụ Lưu có ơn lớn với ý Nên khi thầm vân sâm bị vạch trần Ý đã phải đấu tranh nội tâm kịch liệt Cuối cùng Phương Trấn vẫn giữ lời hứa với cụ Lưu Từ nay về sau Tôi đã trả xong ân tình với nhà họ Lưu Hương Nguyệt xin lỗi cậu Phương Trấn lầm bầm Dòng bất lực và hồ thèn tột cùng Tàng đá rắn chắc ấy đã lộ ra Những vết nứt xám trắng trước giờ chưa từng thấy Tôi biết Với Phương Trấn Từ bỏ nguyên tắc cũng như là chết của này về sau mình nhắn Mai Hoa chẳng còn liên quan gì tới người lính này nữa rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía mũi tàu, lúc này sóng gió có phần mạnh hơn, mũi tàu hơi chòng chành. Vân Sâm đứng trên cao, hai tay đan chéo nhau trước bụng, mặt nhìn thẳng đèn pha trên nóc tàu như ánh đèn sân khấu, rọi xuống người bà ta sáng loá. Tôi ngực gió đi tới, nhưng chẳng biết phải nói gì. Tôi chỉ ở tay ra, toàn kéo bà ta lại. Song Thẩm Vân Sâm chỉ cười khanh khách, lùi lại một bước. Hai chân dẫm lên mép tàu Bên dưới là mặt biển cuộn sóng đen đặc Không ngờ người cuối cùng đến tiến tôi lại là cậu Đúng là số mạnh Số mệnh cái gì Tôi bực dọc cắt lên Không dám lại quá gần Xong cũng không cam lòng bỏ đi Ông nội cầu hứa nhất thành chứng kiến Dược thận hành ra biển Cửa thiên quần cha tôi chứng kiến ông nội cầu bị hành hình Tôi đã trông thấy thi thể hai vợ chồng Hứa hòa bình được vớt dưới hồ lên Giờ đến lượt cầu chứng kiến hồi kết của tôi Còn chẳng phải là số mệnh ừ Ánh mắt Thầm Vân Sâm đượm phần cảm khái Số mệnh rằng mắc giữa ba đời Lão Triều Phụng cùng ba đời nhà họ hứa Quả là quá phức tạp Tôi lặng thình nhìn bà ta Lòng đầy hồ nghi Một kẻ theo chủ nghĩa vì lợi như vậy lẽ ra phải bó tay chịu chói để giữ mạng Sau đó trong quá trình thẩm tra xét xử Mới nghĩ cách tìm đường sống chứ thẩm Vân Sâm là kẻ thực dụng cực đoạn Bộ dạng muốn chết này Thực không giống tác phong của bà ta Tôi biết cậu đang nghĩ gì Lần này chẳng còn căm bẫy gì nữa đâu Cậu giỏi lắm Tôi thua rồi Trước kia khi Lưu Nhất mình gọi cậu về Tôi đã linh cảm Cậu sẽ thành mối họa ngầm với tôi Duy cho cùng tôi vẫn thua láo già ấy Cũng được Tôi nợ họ hứa nhà cậu một cái mạng Giờ thì sẽ trả lại Không chỉ có nhà họ hứa Bà hoành hành bao nhiêu năm này Hài biết bao nhiêu người Bà phải trả giá cho những hành vi của mình thẩm vần sầm phá lên cười chết nhạo Nghe như xoáy vào tai <cười> người nhỏ họ hứa lúc nào cũng ngây thơ như vậy Báo thù nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa tôi chịu Nhưng đừng có nói những chuyện đào tỏ búa lớn như thế Cậu không tưởng tượng được một thị trường đép lại lợi nhuận khổng lồ Mà không có kẻ thống trị sẽ thành ra thế nào đâu Cậu cũng chưa thấy được con người có thể vì thế mà so đọa đến mức nào Tới lúc ấy cậu sẽ nhớ tôi đấy nghe vậy tôi chật vì cười Thầm vân sâm hỏi tôi cười gì tôi đáp Tôi chật nhớ ông Hoàng Khắc Vũ từng kể chuyện Ông nội tôi bảo vệ đông lặng. Ông nội tôi chỉ có một mình đứng giữa chắn trước đội quân của Tôn Điện Anh hòng lấy sức một người ngăn cả đoàn quân lớn. Lòng người sa đọa thoi đời dối sen cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng ông nội tôi vẫn quả quyết lựa chọn theo ý mình. Người nhỏ hứa chúng tôi lúc nào chẳng làm vài việc ngu xuẩn. Tôi cứ ngỡ Thẩm Vân Sâm sẽ cười nhào thất bại của ông. Xong không ngờ bà ta lại ngừng đầu lộ vẻ tiếc nuối. Tôi cũng nghe cha mình kể. Tôi chưa bao giờ thấy cha sợ cái nào như vậy Nhất quyết phải dồn ông ta vào chỗ chết Cha nói Nếu hứa nhất thành không chết Thì mình không dám mạnh tay làm gì cả Giá mà được gặp hứa nhất thành để xem ông ta là nhân vật thế nào Nói tới đó bà ta dừng như nhìn sang tôi Nhưng lại không phải nhìn tôi Mà là nhìn ra sau lưng tôi Tự hồ ông nội tôi đang đứng đó Quan sát kết cục sau mấy chục năm dòng Cậu cứ đợi mà xem Giới cổ vật rồi sẽ thành ra thế nào Nói xong câu này thầm vân xâm dịch trần, thân hình chào đi ngã khỏi tàu biến mất vào biển đêm thăm thầm. Bòng tàu lặng ngắt, tôi thất thờ nhìn mặt biển nơi bà ta mất hút, lòng ngộn ngang trăm mối. Tất cả kết thúc rồi, bắt đầu từ bóng tối thì cũng kết thúc trong bóng tối. Bóng tối từng bao bọc bà ta, giờ lại nuốt chừng bà ta. Mùi thù của nhà họ hứa, của nhà họ dược cùng vô số vụ án đều đã theo lão triều phụng chìm sâu dưới đáy biển. Từ đầu đến cuối bà ta không hề mở miệng xin tha có lẽ từ lúc bị vạch trần và ta đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này rồi. Tôi đã tưởng tượng ra đủ các tình huống báo thủ, từ đơn giản nhất là giao cho pháp luật đến tàn khốc nhất là đánh đập ngược đãi, nhưng tôi thực không ngờ kết cục lại thế này. Vừa rồi khi vạch trần bộ mặt thật của bà ta lòng tôi cũng chẳng lấy gì làm hưng phấn. Lúc này nghe lời cảnh báo cuối cùng của bà ta, tôi lại thấy một luồng sức mạnh tuôn chảy trong thân thể mình. Đó không phải là cảm giác giải thoát, không phải như chút được gánh nặng. Cũng không phải khoan khoái vì trả được thù lớn Mà là ý chí chiến đấu hừng hực Hương Nguyện Công ý dự báo của bà ta có thành hiện thực không Giờ bất thị bước tới đứng bên cạnh tôi Tôi tin là thật Lòng người lúc nào cũng vậy Giới cổ vật ngày sau nhất định sẽ càng thêm dối xen Hàng già hoành hành Ê e rằng còn loạn hơn hiện giờ gấp mấy lần Ngừng giây lát tôi nở nụ cười Thế nên sự kiên trì của chúng ta Mới càng có ý nghĩa hơn Không phải sao Tôi ngừng đầu nhìn lên trời cao Hai tay giơ cao vãi một vãi sinh tử, sống chết thề nguyện, đến chết không hối. Nghe nói linh hồn người chết đều cứ ngủ trên những vì sao, họ nhất định sẽ nghe được lời tôi. Mặt biển tối đen nhưng muôn sao trên trời vẫn sáng rực. Phần Vĩ Thành, alo, tôi nhận điện thoại đầu kia vang lên một giọng quen thuộc hơi rụt rè. Tôi là tài công chính của tàu chụp vứt 08, anh còn nhớ không? À, tôi nhớ rồi, chào anh. Tôi sực nhớ ra lần này bọn họ vì chúng tôi mà gặp không ít phiền phức Sau khi về còn bị thẩm tra mất bao lâu Tôi muốn kể cho anh một chuyện Tài công chính hơi ngập ngừng Tôi nghĩ anh sẽ hứng thú Tôi tùm tìm cười Câu này tôi nghe nhảm tài lắm rồi Chẳng có anh ta muốn trục lợi mà thôi Bè nói thẳng Anh kể đi, nếu có giá trị thật Tôi không để anh thiệt đâu Thế này, lúc chúng tôi kiểm tra tu sửa tàu trục vớt 08 Phát hiện thấy thiếu một xuồng cứu sinh Tôi ngậm nghĩ chắc là thiếu xuồng tôi Dù bất thị cùng tài công chính và hai thủy thủ Trèo sang tàu Amorimaru đây mà Bây giờ chỉ mãi lo trên tàu Bỏ chiếc xuồng lại dưới biển Về sau thế nào cũng không rõ Nhưng chuyện này là sao Lẽ nào họ định đòi bồi thường sao Không không phải là đòi bồi thường đâu Chúng tôi khai báo thiệt hại là được rồi Tài công chính sợ tôi hiểu lầm vội giải thích Hôm rồi tôi nhận được một cuộc gọi từ cơ quan hàng hải Okinawa Có du khách bản địa Nhặt được chiếc xuồng cứu sinh ấy trên bãi cát. Bên trên có số hiệu tàu và cách thức liên lạc. Nên họ đã liên lạc với chúng tôi. Vậy là người Nhật muốn bồi thường à? Tài công chính ngừng dây lát mới đáp. không Phía Okinawa đã kiểm tra rồi. Xuồng cứu sinh không phải tự trôi đến bãi biển Okinawa. Trên xuồng từng có người. Họ tìm được cả một bộ đồ lặn bỏ lại nữa. Người Nhật muốn xác minh danh tính thùy thủ của chúng ta. Dù sao đối với họ nếu có người từ xuồng cứu sinh lên bờ thật. Thì sẽ coi là nhập cảnh trái phép Chẳng hiểu sao nghe tin này Tim tôi bỗng dừng đập thành thịch Ngoài cửa tứ hối trài Chợt văng lên tiếng gõ Hết